các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lễ thì đột nhiên cả đám nghe tiếng giống thi thảm vọng ra từ chuồng trâu sau nhà. Bất hường trên đàn lễ cũng đột ngột bắt lửa để bùng lên. Chứng kiến cảnh tượng đó, đám gia nhân tái mặt nhìn nhau rồi lao luôn ra phía chuồng trâu sau nhà. Cảnh tượng trước mắt làm cả đám hoang mang đánh mắt nhìn nhau mà hoảng loạn. Lão Nghiêm cũng có mặt trong đám đó. Chứng kiến cảnh ba chục con trâu mầm đột ngột lăn cổ, bốn chân trống lên trời mà hộc máu chết cùng lúc thì rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Đám gia nhân hoang hồn hỏi nhau kẻ cõng lão và trong nhà, kẻ nhanh chân chạy đi báo quan vì sự ấy có gì lạ lắm. Vợ lão và đám gia nhân thay nhau bắt rõ mãi lâu, lão nghiêm mới tỉnh lại. Lão ú ớ rồi nhanh chân chạy ra chuồng trâu. Mấy vị quan khám nghiệm ở đó cũng chỉ biết lắc đầu, không ai biết tại sao đám gia súc đột ngột thọc máu chết như vậy. Thành thử đàn lễ cô hồn lão cũng chẳng còn tâm trạng nào cúng bái, và tình lúc ấy bất thường cháy phừng phực, các thầy bùa cũng bỏ đi từ bao giờ. Lão Nghiêm tiếc của chứ nên bò vào trong buồng nằm rên lên điên loạn người sốt rét, ai hỏi gì cũng chẳng đáp lời. Cái vẻ ngạo mạn hách dịch thường ngày cũng bay mất sạch. Thế vợ đó là nỗi thắc mắc đang chảo lên trong lòng. Lang mệt mỏi đuổi hết gia nhân vợ con ra, còn mình thì nằm trong phòng vắt tay suy nghĩ. Mà chỗ con trâu đột ngột chết chỉ có thể là bị bỏ thuốc, nhưng sau chuồng trâu lúc nào cũng có bốn con chó canh chừng. Vậy kẻ nào có thể lẻn vào trong nhà mà trúc trâu nhà lão chết? Lão mệt mỏi mang theo mối suy nghĩ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết lão đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng chó tru ai oán đằng ngoài nhà vọng vào, lão mới lồm cồm ngồi dậy. Lúc ấy có lẽ là đầu giờ tuất, bên ngoài tiết trời vẫn còn đang lờ mờ tối dưới ánh trăng tháng bảy. Lão nghiêm lục tục sợ quất tính trở ra ngoài nhà, thì chợt giật mình ngồi lại lắng tai nghe ngóng. Vọng lại bên tai của lão là một tràng âm thanh lúc đầu rất nhỏ. Sau đó lớn dần rồi vọt trong óc, cơ hài tiếng lại đều đặn xèn xẹt. Liền sau đó là tiếng rung lắc dội thẳng vào tâm trí của lão. Lão nghiêm thẳng thoát bức hắn ra nhà ngoài, rồi đẩy cửa nhìn ra cánh cổng nơi vừa phát ra tiếng gõ gấp gáp. Lấn trong không gian lờ mờ ánh trăng, một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào lão. Và như có một sức mạnh vô hình bắt lão quay đầu nhìn chầm chầm ra cầm Nơi có cây đa cổ thụ với tàn lá rộng Quanh nằm trệt đi ánh mặt trời Thập thoảng ngày ngoài cánh cầm to bàn im liềm bằng gỗ liêm Lão đã lờ mờ thấy hiện ra thân ảnh của một người đàn bà mặc áo xô trắng Đang đứng nép sau cánh cầm nhìn chầm chập vào nhà Một cảm giác mưa hồ nhanh chóng lên lọi vật tâm trí Khi lão bắt gặp người đàn bà này Cảm giác đó nhanh chóng làm cho lão hoảng loạn. Lão ú ớ lùi hành mấy bước rồi rụi mắt nhìn thì quả nhiên chẳng có ai ở đó. Ngoài cổng lão có xây một cái chuồng chó và con loang vẫn nằm im lìm. Lâu lâu cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ nhỏ. Lão nghiêm khép cửa lại rồi mau chóng ngồi lại cái sập gỗ lim mà bần thần suy nghĩ. Đàng hoàng màng trong lòng thì một bàn tay lạnh thoát bấu lên tay. Lâm Trật Lão giật mình rú lên. Lão đưa tay lên ngực thở mạnh rồi bằng hoàng nhận ra là đứa con trai 3 tuổi của mình. Thằng bé đứng im liệm nhìn lão đăm đăm, làm cho lão phải đánh mắt đi chỗ khác rồi giả giọng ngọt ngào. "Sao con lại ra đây giờ này? Thế sao không đi ngủ hả?" Đứa bé vẫn im liệm. Cô Hồng của nó chợt phát ra một giọng nói khùng khục đáp lại. Giọng nói lạnh lẽo âm vang thoát tục ấy làm cho lão hoàng hồn đứng bật dậy. "Sao mày dám quật mộ của tao lên? Tao đây vợ của nhà quan án đây." Lão kinh hãi hai mắt lặc thần, trên tay mềm nhũn không nói thành tiếng. Đứa con trai vẫn còn đứng đó, nó dương được mắt đen lấy nhìn lão chồng chọc, giờ bất ngờ âm thanh xoèn xoẹt như tiếng của ai đó lấy dao rạch lên miếng thịt. Lại vọng về rội vào tay của lão Cứ hai tiếng một đều đặn Lão nghiêm kinh hãi ngã lằn xuống nền nhà Vì một giây trước thôi Đều bé đang hoác miệng cười Tầm lộm nhất là khóe miệng Cốn nó rộng đến mang tay Từ trong cổ hỏng phát ra Những chàng cười the thế Và rộng giống... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net